Ôi khỉ thật, bây giờ anh ấy cũng nổi điên với tôi nốt. Chà, anh ấy có tức giận cũng mặc kệ, tôi lấy chiếc Blackberry ra khỏi túi xách và nhìn nó vẻ nghi ngờ. Đúng lúc đó, nó bắt đầu đổ chuông. Anh ấy không thể để tôi yên được sao? Em đây, tôi cẩu kỉnh. Anna, chào Rose, cậu khỏe chứ? Ôi, nghe giọng cậu ấy mới tuyệt làm sao. Tớ khỏe, Anna. Nghe này, cậu vẫn hẹn hò anh chàng Grey đó chứ? Ơ ừ, sao thế? Cậu ấy định nói gì vậy nhỉ? Chà, anh ta đã mua hết ảnh của cậu và tớ nghĩ tớ có thể chuyển chúng đến Siro, cuộc triển lãm đóng cửa vào thứ năm nên tớ có thể giao chúng vào tối thứ sáu và có lẽ bọn mình có thể đi uống gì đó. Thực ra tớ cũng muốn có một chỗ để nghỉ nhờ qua đêm nữa. Rose, thế tuyệt quá. Dạ, yeah, tớ chắc chắn là bọn mình có thể sắp xếp được mà. Để tớ nói chuyện với Christian rồi sẽ gọi lại cho cậu nhé. Tuyệt Tới chờ tin từ cậu, chào cậu Anna, chào cậu. Và cậu ấy cúp máy. Trời ạ, từ buổi triển lãm đến nay tôi chẳng gặp và nghe tin gì từ Jones cả. Tôi còn không thèm hỏi cậu ấy xem nói diễn ra thế nào hay cậu ấy có bán thêm được bức ảnh nào không. Tôi là kiểu bạn bè gì không biết nữa. Vậy là tôi có thể đi với Jones vào thứ sáu, Christian sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Đến lúc thấy đau, tôi mới nhận ra mình đang cắn môi. Anh ấy có thể Tôi dùng mình trước suy nghĩ này, tắm cho cô tình nhân cũ mất trí của mình, nhưng có lẽ tôi sẽ gặp tai họa nếu muốn đi uống gì đó với Joe. Tôi phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Anna, Jack kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ta vẫn còn điên tiết sao? Bức thư đó đâu rồi? Ừm, sắp xong rồi đây ạ. Chết tiệt, anh ta bị làm sao thế? Tôi đánh lá thư của anh ta nhanh gấp đôi bình thường, in nó ra và hồi hộp vào văn phòng của anh ta. Đây ạ. Tôi đặt nó lên bàn, rồi quay người định đi ra, rách nhanh chóng quét đôi mắt chỉ trích và sắc nhọn lên nó. "Tôi không biết cô đang làm gì ngoài đó, nhưng tôi trả tiền để cô làm việc này đấy." Anh ta hét. "Tôi biết ạ." Tôi lẩm bẩm vẻ hối lỗi, cảm thấy máu nóng đang chầm chậm bò lên khắp da thịt mình. "Cái này có quá nhiều lỗi." Anh ta quát, "Làm lại." Khốn kiếp! Anh ta bắt đầu giống với ai đó mà tôi biết, nhưng sự thô lỗ của Christian tôi còn chịu được, Jack sắp làm tôi phát điên rồi. Lấy cho tôi một cốc cà phê nữa. Tôi xin lỗi. Tôi thì thầm, rồi hối hả đi ra khỏi phòng. Anh ta càng nhanh càng tốt. Giời ơi là giời, anh ta thật hết chịu nổi. Tôi lại ngồi xuống bàn, vội vã đánh lại bức thư đó. Nó có hai lỗi, và kiểm tra lại thật kỹ trước khi đem in. Giờ thì nó hoàn hảo rồi, tôi pha cho anh ta cốc cà phê khác, lửa mắt để báo cho Claire biết rằng tôi đang gặp một núi rắc rối. Hít một hơi thật sâu, tôi lại tiến đến văn phòng anh ta. Tốt hơn rồi, anh ta do sự lầm bầm trong lúc ký vào bức thư, phô tôn nó ra, lưu lại bản gốc, rồi gửi cho tất cả các tác giả, hiểu chưa? Rồi ạ, tôi đâu phải con ngu. Jack, có chuyện gì thế ạ? Anh ta ngước mắt lên, đôi mắt màu xanh ẩm đạm quét sập cơ thể tôi, máu tôi đông cứng lại. "Không." Câu trả lời của anh ta ngắn gọn, thô lỗ và khinh bỉ. Tôi đứng ngây ra đó như một con ngốc, rồi lây bước ra khỏi văn phòng anh ta. Có lẽ anh ta cũng bị rối loạn nhân cách rồi. Trời ơi, ở đâu cũng dính phải những người như vậy. Tôi đến chỗ máy photo, tất nhiên là nó đang bị kẹt giấy, và khi sửa xong thì tôi phát hiện ra giấy đã hết. Ngày hôm nay tệ quá. Cuối cùng khi tôi quay lại bàn làm việc giải quyết đống phong bì, chiếc BlackBerry của tôi rung lên, qua cửa kính, tôi có thể thấy Zack đang nói chuyện qua điện thoại, tôi nghe máy, đó là Ethan. "Chào Anna, tối qua mọi chuyện thế nào?" Tối qua, một cuộn phim tua nhanh những hình ảnh lướt qua đầu tôi, Christian đang quỳ, anh ấy tiết lộ sự thật, lời cầu hôn của anh ấy, mì ống và phô mai, tôi nức nở, cơn ác mộng của anh ấy, chúng tôi làm tình, tiếp chạm vào anh ấy. Ừm, ổn ạ." Tôi thì thầm không mấy thuyết phục. Ethan ngừng lại một lúc và quyết định đồng tình với sự phủ nhận của tôi. "Tuyệt, anh có thể đến lấy chìa khóa không?" "Tất nhiên rồi ạ. Nửa tiếng nữa anh đến nhé. Em có thời gian uống một tách cà phê không?" "Không được rồi anh ạ, em đi làm muộn và sếp em cứ như một con gấu tức giận bị đau đầu và gai thừng xuân đập cắm vào mông ấy. Ngày gớm quá. Cứu mật kinh khủng nữa." Tôi cười khúc khích. Ethan cười to và tâm trạng tôi khá hơn một chút. "Ok, 30 phút nữa gặp nhé." Anh ấy cúp máy, tôi liếc lên và thấy Jack đang nhìn tôi chằm chằm. "Ôi chết tiệt, tôi phải giả vờ phớt lờ anh ta và tiếp tục giải quyết nút lũ phong bì." Nửa tiếng sau khi điện thoại tôi rung lên, là Claire. Anh ấy lại đến đây rồi, ở quầy tiếp tân, vị thân tốc vàng nghi. Sau những lo sợ ngày hôm qua và tính khí nóng nảy của sếp tôi ngày hôm nay, gặp Ethan quả là một niềm vui sướng, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, anh ấy chuẩn bị nói tạm biệt mất rồi. "Tối nay anh gặp em được không? Có lẽ em sẽ ở bên Christian." Tôi đỏ mặt, "Chuyện của em tệ quá." Ethan cười hiền, tôi nhún vai, "Đó chưa phải là điều quan trọng nhất." Và vào giây phút đó, tôi nhận ra, chuyện của tôi còn hơn cả tệ nữa. Tôi sẽ dính phải nó đến tận cuối đời và thật kỳ lạ, hình như Christian cũng cảm thấy điều đó. Ethan ôm tôi một cái thật nhanh. "Sau so nhé, Anna." Tôi quay lại bàn, vật lộn với những nhận thức của mình. "Ôi, tôi sẽ làm gì nếu có một ngày được ở một mình chỉ để suy xét tất cả những chuyện này?" "Cô đi đâu thế?" Jack đột nhiên hiện ra lù lù trước mặt tôi. "Tôi có việc phải giải quyết ở quầy lễ tân ạ. Anh ta sắp làm tôi cáu rồi." Tôi muốn ăn trưa như thường lệ. Anh ta nói xấp rồi đi vào văn phòng. Sao tôi lại không ở nhà với Christian cơ chứ? Nữ thuần ham muốn khoanh tay trước ngực và mím môi, cô ta cũng muốn biết câu trả lời cho điều đó. Cầm lấy túi xách và ví, tôi đi ra cửa, vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn. Từ Christian Grey, chủ đề: Nhớ em. Ngày: ngày 15 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 06 phút đến Anastasia Steele. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Miz, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có em dừng anh rộng quá, có vẻ như rốt cuộc anh sẽ phải đi làm thôi. Ngay cả những CEO hoang tưởng hay tự cao tự đại cũng cần việc gì đó để làm. Christian Grey CEO đang quay quay hai ngón tay. Grey Enterprise Holdings và có một tin khác nữa, từ sáng nay từ Christian Grey chủ đề sự thận trọng ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 50 phút đến Anastasia Stelly. Liều lĩnh đúng chỗ thì mới đáng liều, hãy thận trọng nhé. Các email công việc của em được kiểm soát đấy. Anh phải nói điều này với em bao nhiêu lần nữa đây? Phải là những chữ viết hoa quát tháo như em nói, dùng chiếc BlackBerry của em đi. Bác sĩ Flynn có thể gặp chúng ta vào tối mai. Christian Grey, CEO vẫn đang tức giận, Grey Enterprise Holdings và còn có một cái sau nữa. Ôi không. Từ Christian Grey, chủ đề anh đùa thôi mà. Ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 12 giờ 15 phút đến Anastasia Steele. Anh cho nhận được tin gì của em, hãy nói cho anh biết là em vẫn ổn đi. Em biết anh lo thế nào rồi đấy. Anh sẽ cho Tyler đi kiểm tra. Christian Grey, CEO lo lắng quá mức, Grey Enterprises Holdings Tôi lườm mắt rồi gọi cho anh ấy, tôi không muốn anh ấy lo lắng. Điện thoại của Christian Grey Andrea Parker xin nghe. "Ồ, tôi bối rối quá, đến nỗi việc Christian không trả lời khiến tôi đứng như trời trồng ngay giữa đường, và người thanh niên đằng sau tôi lầm bầm tức tối trong lúc đi vòng qua để tránh không đụng vào tôi, tôi đứng dưới mái hiên của hàng ăn. "Xin chào, tôi có thể giúp gì không ạ?" Andrea lấp đầy khoảng trống yên lặng kỳ cục. Xin lỗi, ờ uh, tôi định nói chuyện với Christian. Bây giờ ngài Grey đang bận họp, cô ta nói cáo, tôi kia lại tin nhắn nhé. Cô có thể nói với anh ấy là Anna gọi không ạ? Anna? Anastasiya Stiliu. Ờ, uh, phải ạ. Câu hỏi của cô ta làm tôi bối rối. Xin chờ một giây Costili. Tôi chăm chú lắng nghe khi cô ta đặt điện thoại xuống, nhưng tôi không biết có chuyện gì đang diễn ra. Mấy giây sau Christian nghe máy. Em ổn chứ? Vâng, em ổn ạ. Tôi nghe anh ấy khẽ thở ra, anh ấy nhẹ nhõm. Christian, sao em lại không ổn cơ chứ? Tôi thì thầm trấn an, bình thường em trả lời email của anh rất nhanh, sau những điều anh nói với em ngày hôm qua, anh đã rất lo sợ. Anh nói nhỏ, rồi sau đó anh ấy nói chuyện với ai đó trong văn phòng của mình. Không, Andrea bảo họ chờ nhé, anh nghiêm nghị nói, Ồ, tôi biết cái giọng đó. Tôi không nghe được câu trả lời của Andrea Không, tôi nói là chờ Anh cáu Christian, rõ ràng là anh đang bận Em chỉ gọi để bảo với anh là em ổn thôi Ý em là hôm nay rất bận Jack, ép em phải làm thế Ờ, ý em là... Tôi đỏ mặt và yên lặng Mất một lúc Christian không nói gì Ép em phải thế hả? Chà, có lần anh đã nghĩ Hắn ta là một gã may mắn Giọng anh đùa nhạt nhẽo Đừng để hắn ta đè đầu cưỡi của em Em yêu, Christian, tôi trách anh biết rằng anh đang cười toe toét. Hãy dè chừng hắn ta, thế thôi, ngày này anh rất mừng vì em vẫn ổn, anh đến đón em lúc mấy giờ? Em sẽ email cho anh bằng chiếc BlackBerry của em. Anh nghiêm nghị nói, "Vâng, thưa ngài." Tôi lớn tiếng, "Sau nhé, em yêu, chào anh." Anh ấy vẫn giữ máy. "Anh cúp máy đi." Tôi mỉm cười, anh thở dài nặng nề vào điện thoại. Anh ước là sáng nay em không đi làm. Em cũng thế nhưng em bận rồi, anh cúp máy đi. Em cúp máy đi. Tôi nghe thấy nụ cười của anh, ôi Christian Khôi Hải, tôi yêu Christian Khôi Hải. Ừm, uhm, tôi yêu Christian mọi khía cạnh. Trước đây bọn mình từng làm thế này rồi. Em đang cắn môi. Khí thật, anh ấy nói đúng, làm sao anh ấy biết? Em thấy chưa? Em nghĩ anh không hiểu em Anastasia, nhưng anh hiểu em hơn nhiều em nghĩ đấy." Anh thì thầm đầy mê hoặc làm tôi buồn rũn. "Christian, em sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Bây giờ em cũng ước là sáng nay mình không đi làm." Anh sẽ trả email của em Steely. "Ngày tốt lành nhé, ngày Gray." Tắt máy, tôi dựa vào cửa sổ kính dày và mắt lạnh của cửa hàng ăn. "Ôi trời ơi, ngay cả qua điện thoại anh ấy cũng sở hữu tôi." Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ về Grey, tôi đi về phía cửa hàng, chán nản trước những suy nghĩ về Jack. Khi tôi quay lại, anh ta đang cau mày. "Bây giờ tôi đi ăn trưa được không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi, anh ta ngẩng lên nhìn tôi chăm chú, nhíu mày sâu hơn nữa. "Nếu cần," anh ta quát, "45 phút bù cho thời gian cô đi làm muộn sáng nay." "Jack, tôi hỏi anh một việc được không? Việc gì?" Có vẻ như hôm nay anh hơi gắt cỏng, tôi làm chuyện gì khiến anh bực mình ạ?" Anh ta chớp mắt, lập tức nhìn tôi, "Tôi không nghĩ là tôi có hứng kể ra những tội lỗi của cô lúc này, tôi đang bận." Anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để đuổi tôi đi. "Wa, wow, tôi đã làm gì cơ chứ?" Tôi quay người và rời văn phòng anh ta, trong một thoáng tôi nghĩ mình sắp khóc, tại sao anh ta lại ghét tôi một cách bất chợt và sâu sắc như thế? Một ý nghĩ khó chịu nảy ra trong đầu tôi, nhưng tôi phớt lờ nó. Lúc này tôi không cần tập trung quan tâm đến những chuyện vớ vẩn của anh ta, việc của tôi đã là quá đủ rồi. Tôi ra khỏi văn phòng và đi đến cửa hàng Starbucks gần đó, gọi một cốc cà phê sữa và ngồi xuống cạnh cửa sổ. lấy chiếc iPod trong túi xách ra, tôi nhét tai nghe vào tai, tôi chọn bừa một bài hát và nhấn nút lặp lại để nó cứ tua đi tua lại. Tôi cần âm nhạc để nghĩ. Đầu óc tôi làm việc điên cuồng, Christian là kẻ bạo dâm, Christian là người phục tùng, Christian là người không được phép chạm vào, những cân bốc đồng phức tạp của Christian, Christian tắm cho Leila, tùy rên rỉ và nhắm mắt lại trong lúc hình ảnh cuối cùng đó xoay vòng mình. Thực sự tôi có thể khuế nguyệt đàn ông này không? Phải chấp nhận quá nhiều thứ ở anh ấy, anh ấy phức tạp và khó tính, nhưng từ trong sâu thẳm tôi biết mình không muốn từ bỏ và mặc kệ tất cả những vấn đề của anh ấy, tôi không bao giờ có thể bỏ anh ấy.